Chào mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình 16 cậu. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới các bạn chương thứ 8 của câu chuyện có tựa đề yêu em hơn tất cả những gì anh có. Khu phở ẩm thực quá tuyệt vời làm ăn linh hoa cả mắt. Cái gì cô cũng muốn ăn khiến Tân nam tròn mắt ngạc nhiên. Từ lâu anh đã biết cô rất có tâm hồn ăn uống, thế nhưng đến mức này. Thì anh quả thật không dám tưởng tượng Trên tay An Linh đang cầm một quê kem hoa quả Thế nhưng cô vẫn đưa tầm mắt nhìn xung quanh một lượt Xem mình có bỏ lỡ món ngon nào không Nhìn cô như trẻ con 3 tuổi khi lấy đồ ăn Khiến tân nam cười mãi không thôi Bạn gái anh đây ư Cô có thật là 22 tuổi rồi không Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng cô là học sinh cấp 3 cũng nên Hai người đi ngang một gian hàng nhỏ nằm trong hẻm Người đứng xếp hàng rất đông khiến An Linh thấy tò mò Cô kéo tay Tân Nam vào xem thử Có lẽ đây là cửa hàng nổi tiếng không chừng Dù sao thì nhiều người muốn vào ăn như vậy cơ mà Nhìn một hàng dài trước mặt Tân Nam kêu An Linh đứng qua một bên Để anh xếp hàng Cô đang ăn kem nên không tiện Thế vậy An Linh bẹn đi ra ngoài Vừa ăn tiếp cây kem của mình vừa đợi anh Kem ở đây rất ngon Ngọt lịm vì sữa Nhưng lại không hề ngán Bánh ốc quế giòn tan thơm phức An Linh liếm một miếng kem Lại cắn thêm chút bánh quế Hương vị ngọt lành động lại trên đầu lưỡi khiến cô vô cùng hưởng thụ Ở đây là khu hợp thực Rất nhiều người đều cầm đồ ăn trên tay Vừa đi vừa thưởng thức Nên dáng vẻ của An Linh cũng không khác người lắm Trái lại Nhìn tân nam quần áo đẹp đẽ đứng giữa đám người chờ xếp hàng Mới khiến người ta trói mắt An Linh vừa nhìn anh ở phía xa vừa ăn kem Cô hơi lừa đãng Nhìn có một người chạy vụt về phía mình mà không để ý Hắn ta là một người đàn ông Khoảng chừng hơn 50 tuổi Mặc bộ quần áo lao động Trên tay đang cầm một cái ba lô màu đen Có vẻ như ông ta đang vội nhìn mới va phải người An Linh Ba lô trên tay cũng rơi xuống đất Cây kem cũng rơi xuống theo Quả mắn một chút vào áo người đàn ông kia An Linh vội vàng xin lỗi Xin lỗi ông không sao chứ Cô vừa nói vừa cúi xuống Muốn nhặt chiếc ba lô lên giúp ông ta Nhưng người đàn ông kia lại nhanh hơn cô một bước Hắn ta không nói gì Giật mạnh đến chiếc ba lô trên tay An Linh Còn không thèm nhìn cô lấy một cái Thái độ của đối phương khiến An Linh hơi bất ngờ Dù sao thì lỗi cũng không phải ở phía cô Cô chỉ xin lỗi vì lịch sự mà thôi Thế nhưng ông ta lại tỏ ra không muốn nhiều lời Giống như người muốn dây dưa là An Linh vậy Lúc ông ta đưa tay giảng lấy chiếc ba lô từ phía An Linh Lực dùng hơi mạnh Cộng thêm động tác khá là nhanh Khiến cho một bên cánh tay áo của ông ta bị vén lên cao rồi tiếp xúc ở khoảng cách gần Nên An Linh nhìn thấy rất rõ Trên cánh tay đen đúa của ông ta có một vết xăm hình Chiếc dây thừng bện lại với nhau Cô sững sở trong giây lát Toàn thân bỗng chốc lạnh như băng Người có hình xăm trên đời này rất nhiều Nhưng cô chưa từng gặp bất cứ ai Có vẻ xăm dây thừng như vậy Trừ kẻ xăm năm xưa đó Người đàn ông sau khi lấy lại chiếc ba lô Thì ngay lập tức rời đi Đến lúc này an linh mê hoàn hồn Cô vừa gọi ông ta lại Ông ơi xin lỗi cho tôi hỏi một chút Giọng cô hơi run Dường như bị nuốt chửng giữa cái ồn ào tấp nập Của khu phố ẩm thực Không biết ông ta có nghe thấy hay không Chỉ khựng người lại nhìn An Linh một cái Rồi quay đầu đi vào giữa biển người An Linh vội vàng đuổi theo Nhưng cô mới chạy được hai bước đã bị Tân Nam tóm lại Bảo em đứng một chỗ mà đợi anh cơ mà Sao lại chạy loạn như vậy Tân Nam đã quay trở lại Trên tay cầm một túi hạt rẻ thơm phức Anh đưa nó cho An Linh miệng không ngừng trách móc Lúc nãy khi quay lại không thấy An Linh đâu tìm anh nhớ một nhịp Cũng may anh rất nhanh đã tìm thấy cô rồi Nếu không thì không biết anh sẽ làm ra chuyện gì kinh khủng nữa Giáo hôn An Linh một hồi Tần nào mới phát hiện ra phản ứng của cô có chút kỳ lạ Không một lời phản bác Im lặng đến đáng sợ Về mặt cô hơi tái Còn có một tầng mồ hôi trên trán. Trời tượng hài vừa mới mưa xong Anh sợ cô không khỏe Nên vội vàng đặt tay lên trán cô đo nhiệt độ An Linh gạt tay anh qua một bên Khẽ nói nhỏ Em không sao Sao tự nhiên lại im lặng như vậy Còn chảy cả mồ hôi nữa này Tần Nam quan tâm hỏi cô, anh chú ý đến từng biểu hiện rất nhỏ trên gương mặt của An Linh, muốn từ đó tìm ra chút manh mối. Cô có chuyện gì cũng không chịu chủ động nói với anh, thế nên Tân Nam luôn cảm thấy lo lắng. Câu trả lời đã lên đến miệng, thì những An Linh chợt dừng lại. Cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định nói thật với anh. Em có kể với anh về chuyện em bị bắt cóc hồi nhỏ rồi phải không? Tân Nam im lặng ôm bà vai cô, dắt An Linh đi về một hướng khác ít người hơn. Không cân ngăn câu chuyện của cô vì anh biết Trọng tâm còn ở phía sau kia kìa Hồi đó em rất hoảng sợ Nên đã không nói hết mọi chuyện với cảnh sát Thực sự lúc bị bắt cóc Em có nhìn thấy mặt một tên trong số bọn họ Chuyện dài lắm Cũng đã qua nhiều năm rồi Mọi thứ cũng dần trở nên mơ hồ Nhưng em còn nhớ rất rõ trên tay của cái đó Có hình xăm chiếc dây thường bệ lại với nhau Bầu trời lại bắt đầu mưa cơn bơ bụi bay bay Làm không khí càng thêm phần lạnh lẽo Anh hình khẽ giúp người vào anh cho ấm Giọng cô vẫn đều đều So với xúc động lúc nãy thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều Vừa rồi em mới nhìn thấy một người như vậy Hắn ta va vào em Em nhìn rất rõ Trên tay hắn cũng có một hình xăm như vậy Lúc ấy em hơi xúc động Bây giờ nghĩ lại Thì có khi chỉ là người giống người mà thôi Mấy chục năm rồi đã không gặp Làm sao mà có thể tình cờ như thế hắn trên đường như vậy Cô cười nhẹ Tiếng cười khô khan nhưng tân nam hiểu Trong lòng cô chắc chắn không bình tĩnh được như về bề ngoài Cô bé này chỉ một chút chuyện vật vãnh Cũng có thể nũng nịu với anh Thế nhưng càng những chuyện quan trọng Thì cô lại càng tỏ vẻ như không có chuyện gì Chỉ một mình bản thân tự giải quyết Không biết anh phải mất bao nhiêu thời gian Để cô có thể hiểu một điều rằng Cô không hề cô đơn trong cuộc đời này nữa 22 năm qua đã là quá đủ rồi Một người như cô xứng đáng với những điều tốt hơn Anh Linh đừng nghĩ nữa Có được không? Tân Nam quay người đối diện với cô Hai tay anh cầm lấy gương mặt tinh xảo như búp bê của An Linh ép cô nhìn thẳng vào mắt mình Anh sẽ giúp em tìm hiểu về người kia Em không cần phải lo nghĩ gì cả Cho dù hắn có liên quan đến chuyện trước kia của em hay không Anh cũng sẽ điều tra thật kỹ Thế nên em không cần phải lo lắng Cũng chẳng cần phải tưởng tượng ra các tình huống khác nhau làm gì Cho dù mọi chuyện có tệ như thế nào đi chăng nữa Cũng không đến lượt em phải gánh vác đâu lời nói của anh tuy ba đạo chuyên quyền nhưng an linh nghe lại thấy tim mềm nhũn cô vươn hai tay ôm thật chặt mặt sàn linh ngực anh em không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh giọng cô vang lên giữa đêm tối nhỏ nhẹ đến đáng thương nhưng nghe kỹ lại có phần nhu hòa khó diễn tả đó là vinh hạnh của anh tần nam cười sáng lạn cắt đứt những lời oán thán sắp tuôn ra của an linh một nụ hôn sâu lãng mạn giữa bầu trời mưa bụi lất phất ngọt ngào ấm áp và triển miên Vừa đủ để xua đi cái lạnh lẽo của một đêm mưa buồn bã Sao rồi Có tin tức gì chưa Vì sợ làm ảnh hưởng đến An Linh đang ngủ Tần Nam đã cố ý đi ra ngoài bát công Để gọi điện Cái lạnh của tiết trời sau mưa khiến anh khẽ rùng mình Thì những tin tức từ mai khiến toàn thân anh Như căng cứng lại Không mang gì đến cái lạnh ngoài kia nữa Điều tra ra rồi Hắn là từ Bắc Là cha của từ từ Nam Khi từ từ Nam còn nhỏ xíu thì hai vợ chồng họ đã ly dị. Từ tử nam theo mẹ đến làm quản gia trong biệt thự của An Gia Thế nên rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn ta Vậy hiện nay thì sao? Hai cha con họ có còn liên lạc không? Mối liên hệ gần như không có Hắn ta bây giờ chỉ là một tay du côn Truyền đi cướp giật trên đường phố Cuộc sống chăm gia cũng chẳng hề dễ dàng Mãi đưa tay lướt nhanh trên bản phím máy tính Tư liệu người của anh gửi đến đều ở định dạng đã được mã hóa Nhằm mục đích bảo mật thông tin Anh vừa giải mã, vừa nói những nội dung chính cho Tân Nam nghe. Cậu có tìm hiểu về chuyện An Linh bị bắt cóc ngày xưa chưa? Có liên quan gì đến tên từ Bắc này không? Thời gian hơi gấp nên chưa tra được mênh mối gì cả. Để mình tự ra tay, cậu cứ tiếp tục quan sát hành động của Nhậm Hiền đi. Mình biết rồi, còn gì nữa không? Tân Nam đưa tay dây dây chán, chuyện của An Mai Mai và người đàn ông xa lạ bên Pháp vẫn khiến cho anh cảm thấy bất an. Thế nhưng tại sao lại như thế cơ chứ Anh không tài nào hiểu nổi Anh Mai Mai có gì khiến cho nhậm hiền Phải bổ công theo dõi như vậy Mai Sao vậy Thái độ ngọc ngừng của tân nam khiến Mai hơi ngạc nhiên Tên này từ xưa đến giờ Có khi nào lại dùng rằng như vậy Cậu không cần nhớ mình quá như vậy đâu Mai cười nhăm nhở Nói với bộ dạng như mình biết cậu ta đang nghĩ gì Quả đúng là bạn bè bao nhiêu năm Mai nổi tiếng hiền lành nhất trong cả đám Mà nay cũng bị nhiễm cái tính cật nhà của cả anh và lục chi canh cái tốt thì không học mà cái xấu thì bắt trước rõ nhanh an mai mai tần nam tự nhiên nói ra câu này khiến mai cũng hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra vấn đề cậu lo lắng nhậm hiền làm khó dễ cô ta sao mình không lý giải được tại sao nhậm hiền lại tốn công sức điều tra cô ta như vậy hắn sẽ không rảnh rỗi để đi làm chuyện vớ vẩn đâu thái độ thận trọng của tần nam khiến mai ngạc nhiên không thôi sư giờ cậu ta thích gì làm đấy, hành động vô cùng tùy hứng. có khi nào lại đắn đo suy nghĩ trước sau như vậy cơ chứ? hiền ra lần này là động tâm thật rồi. thuyền đến đầu thì cậu tự nhiên thẳng. có một số chuyện cũng không cần phải lo lắng quá làm gì. đến lúc nào đó sự thật sẽ được phơi bày mà thôi. nhậm hiền là người cẩn trọng, thay vì ngồi đây đoán già đoán non xem hắn có mục đích gì, chỉ bằng cậu đi ngủ sớm đi. cậu có biết bây giờ là mấy giờ sáng rồi không? mày nói như hết lên trong điện thoại. Hy vọng có thể làm cái tên đang bất an ở đầu dây bên kia tỉnh ra một chút. Thầy Tân Nam vẫn im lặng, cuối cùng Mai hết cách, đành phải nói. Thôi được rồi, bây giờ cậu đi ngủ đi. Trời sắp sáng rồi, còn dưới mai nói chuyện tiếp. Nói xong anh cũng cúp máy luôn, để cho tiên kia tự mình chiêm nghiệm lại mọi thứ một mình. Anh không dành thức đêm cùng với hẳn. Tân Nam tắt điện thoại, nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ sáng, đây là thời gian thích hợp để ngủ. Lại càng thích hợp để làm một số chuyện khác hơn Từ Bắc lén nhìn xung quanh một vòng Xác định hoàn toàn không có ai Lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm Nhanh chóng lách mình ra khỏi bức tường hẹp Đi thật nhanh về cuối phố Hai giờ sáng Thành phố yên tĩnh Xa xa chỉ còn thưa thớt một vài âm thanh xe cụ qua lại Cả con phố không một bóng người Dường như ai cũng đang chìm trong giấc ngủ Từ Bắc cởi áo khoác lên vai Hắn vừa đi vừa châm một điếu thuốc Mắt không ngừng tăm dò xung quanh Thời quen bao nhiêu năm nay khiến cho hắn dù có đi đến đâu cũng luôn giáo giác nhìn ngó mọi thứ Để nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể chạy thoát một cách nhanh chóng Điển đường vàng vọt chứa lên cái bóng lặng lẽ của hắn Rất nhanh, từ bắc đã đi đến một cây hẻm nhỏ Nơi đây không hề có một chút ánh sáng nào Cái bóng đèn nhỏ trái đồ ngõ đã hỏng Dường như đã quen với bóng tối nơi này Hắn không hề dừng bước, vẫn tiếp tục đi thật sâu vào bên trong Trên tay hắn đang cầm một cái ba lô màu đen có vẻ cũ kỹ Đây là món hàng chữa nay Hắn mới mua được từ một tay chuyên buôn đồ lậu Nếu hắn không nhầm Thì đây là bức tranh có từ thời đường Giá trị tuyệt đối có thể khiến nửa đời sau còn lại của hắn trôi qua trong sung túc Hắn đã lần lộn bao nhiêu năm nay Đây chính là thời cơ để hắn rửa tay gác kiếm Sống cuộc đời an nhàn về già Bàn tay nhấp náp đầy mồ hôi Sự hồi hộp khiến hắn không thể nào kiểm soát được hành động của bản thân Hắn mở điện thoại ra nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ hẹn, chỉ còn một chút nữa thôi thì cuộc đời hắn sẽ được thay đổi hoàn toàn. từ vặt bỏ chiếc áo khoác đang vắt trên vai xuống, hắn trải áo xuống đất, bản thân cũng nhanh chóng ngồi lên đó. hắn đến hơi sớm, ngồi xuống đợi một lát sẽ khiến bản thân hắn bớt hồi hộp hơn. hắn hẹn với một tên chuyên mua đồ cổ tại một căn nhà nhỏ gần đây. thế nhưng mặc dù đến sớm, hắn lại không trực tiếp đi ngay tới địa điểm gặp mặt mà tìm một nơi bí mật này để ẩn nấp. hắn muốn theo dõi tình hình ngoài kia một chút. Nếu ổn thì mới xuất đầu lộ diện Đột nhiên Một tiếng động vang lên giữa đêm khuya vắng lặng Từ bắc ngay lập tức trở nên cảnh giác Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh Cho đến khi nhìn thấy một con chuột chạy ra từ phía sau thùng giác Thì trái tim hắn mới bình ổn trở lại Hắn với tay vào túi quần Muốn tìm một điếu thuốc để hút Nhưng hai tay run run Thuốc không tìm thấy Mà hắn lại nhìn thấy một bóng đen đã lạc lẽ đứng sau lưng hắn từ lúc nào Mồ hôi hắn tuôn ra như tắm từng cơn ứa lạnh ùa vào toàn bộ cơ thể người kia vẫn không hề có bất cứ hành động gì mà chỉ cười một tiếng cũng khiến hắn rít run bao nhiêu năm lăn lộn hắn biết người đang đứng trước mặt hắn giờ đây nguy hiểm đến nhường nào từ bắc còn chưa kịp lên tiếng cầu xin tha mạng thì một ánh đèn ô tô từ xa chạy lại chiếu sáng cả một vùng tối tăm ánh mắt người đàn ông trước mặt hắn trở nên rất lạnh đôi tay cứng như sắt lập tức kiềm lấy người hắn chỉ trong một tích tắc mà từ bắc không kịp suy nghĩ Hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh Khi anh Linh thức giấc Thì đã hơn 7 giờ sáng Cô không thấy tân nam đâu cả Nghĩ anh đi ra ngoài có chuyện Nên cô cũng không thắc mắc nhiều Mà hoạt động vẫn diễn ra như mọi ngày Làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng Khi ngồi số bàn ăn Anh Linh mới nhìn thấy màu giấy nhắn của tân nam để lại Đúng như cô nghĩ Anh có việc gấp nên ra ngoài từ sớm Anh Linh ăn uống qua loa Rồi mở máy tính lên tiếp tục dịch tài liệu Cô muốn nhanh chóng hoàn thành việc này trước khi bắt đầu một kế hoạch mà cô đã ấp ủ từ lâu. Còn chưa dịch được bao nhiêu thì An Mai Mai gọi điện thoại đến. An Linh hơi bất ngờ. Chẳng phải chị ấy nói dạo này gây cùng với mẹ chồng đến một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh tham dự một khóa tu ngân hạn nào đó hay sao? Tự nhiên bây giờ lại dành rỗi gọi điện cho cô làm gì? Em đang làm gì đấy? Không ở Bắc Kinh hả? Cô mở đầu của An Mai Mai khiến An Linh phải suy nghĩ. Chuyện cô đến Thượng Hải không nói với bất cứ ai ngoài Tân Nam Sao Mai Mai lại biết cơ chứ Ai có thể nói với chị ấy chuyện này được Chẳng lẽ lại là Nhậm Hiền sao Một lọt thắc mắc hiện lên trong đầu cô Nhưng ngắn lính thời không tìm được lời giải đáp Biển tránh nặng tìm nhẹ Trả lời qua loa với Mai Mai Em đang dịch tài liệu đây Mệt mỏi đến nỗi mọi tế bào thần kinh não đều dãn ra hết cả rồi Sao lại như thế được Em sống ở Mỹ nhiều năm Đám tài liệu tiếng Anh đó làm sao làm khó em được chứ An Mai Mai vừa nói Vừa trêu chọc cô An Linh chỉ biết cười trừ Đúng là tiếng Anh thì không thành vấn đề Nhưng tiếng Trung thì lại là một vấn đề lớn Cô chỉ có thể giao tiếp bình thường Còn những từ ngữ học thuật một chút thì bỏ tay Chị nghe nói em có bạn trai rồi đúng không Sao lại giấu kỹ như thế chứ Thì ra là chị ấy biết được tin này Nên mới gọi điện hỏi tội cô như vậy An Linh cảm thấy hơi ngại Cô tưởng hứa chị ấy sẽ là người đầu tiên biết tin nếu cô có bạn trai Thế mà cô quen Tân Nam cũng một thời gian rồi Mà anh mai mai còn chưa được nghe kể về anh ấy Chứ đừng nói chi đến chuyện gặp mặt Em định một thời gian nữa sẽ giới thiệu anh ấy cho chị gặp luôn Bọn em mới quen thôi Em muốn để một chuyện diễn ra từ từ một chút Em không chịu nói cho chị biết sớm Để chị đánh giá cậu ta giúp em Bây giờ trong xã hội loại nào mà không có chứ Biết chị ấy chỉ đơn thuần là muốn quan tâm mình An Linh càng cảm thấy xúc động không thôi Trong tất cả họ hàng bên nội Chỉ có mình mai mai là để ý đến cảm nhận của cô nhất Còn những người khác Lúc nào cũng chỉ đặt lợi ích gia tộc Rồi danh dự cá nhân để triển ép cô đủ thứ chuyện Mấy hôm nữa em hẹn cậu ta ra cho chị gặp mặt nghe chưa Không được từ chối đâu đấy Chị chưa chính thức gặp mặt bạn trai em Thì chưa cảm thấy yên tâm gì cả An mai mai dùng rộng điệu của một người chị Khiến An Linh không thể từ chối Cộng thêm chuyện giấu giếm mai mai mọi việc cho đến giờ Cũng khi cô cảm thấy ai nấy Thế nên không chút do dự mà đồng ý Nhậm Hiền bước chân vào văn phòng công ty Mang theo một luồng khí khiến mọi người đều lạnh cóng Cô thư ký đưa mắt nhìn mọi người Bằng thái độ rụt rẻ không dám lên tiếng Ông chủ xưa nay vốn dĩ hiền lành Khuôn mặt lúc nào cũng hỏa nhã Không biết hôm nay có chuyện gì Mà thái độ lại thay đổi 180 độ như vậy Anh ta vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại reo Nhậm Hiền nhấc máy Anh ta không nói gì Chỉ thỉnh thoảng nói một vài câu như Tôi biết rồi, cứ thế mà làm Khiến cho trợ lý càng mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa Ngay xong điện thoại Sắc mặt nhậm hiền hòa hoãn một chút ngẩng đầu nói với thư ký đứng bên cạnh nãy giờ Kêu trợ lý trương đến gặp tôi một lát Thư ký ngay lập tức phương lệnh ra đi Chưa đầy 5 phút sau Cánh cửa văn phòng làm việc của nhậm hiền được mở Một người đàn ông khoảng chừng hơn 30 tuổi bước vào dáng người anh ta cao gầy Gương mặt đánh thép tỏ rõ sự từng trải Chuyện hôm qua là thế nào Chúng tôi cho người điều tra rồi Nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối Anh ta đôi mắt nhìn nhậm hiền Thần sắc vẫn bình thản Nhưng giọng nói là có phần khép nép sợ sệt Chưa có manh mối Nhậm hiền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh ta Gần lại từng chữ Các anh làm ăn kiểu gì Mà chỉ có một chuyện nhỏ như vậy cũng không điều tra ra Tiếng nhậm hiền vang lên rất lạnh Khiến cho trợ lý trương vã cả mồ hôi Anh ta cân nhắc một chút Rồi quyết định nói rõ mọi chuyện Từ bắc vốn là kẻ lưu lạc nay đây mai đó Hắn ta có không ít kẻ thù Trong khoảng thời gian ngắn không thể nào tìm ra được nguyên nhân Tại sao hắn ta lại không đến điểm hẹn tối hôm qua Có thể là hắn ta bị trả thù Hoặc cũng có thể là đang chạy trốn kẻ thù Huy động tất cả mọi thế lực Tôi muốn tối nay hắn phải đứng trước mặt tôi Nhậm Hiền tức tối ra lệnh Khó khăn lắm mới khiến tử tử Nam khai ra tên khốn tử tử bắc này Vậy mà hắn lại biến mất ngay trước mặt anh như vậy Thật là khiến anh muốn phát điên Hiện nay từ Bắc là anh mối duy nhất cho đến thời điểm hiện tại Nếu để hắn thoát khỏi tay Thì mọi chuyện gần như chấm dứt luôn rồi trở lý trường nhanh chóng tuân lệnh Gọi vài cụ điện thoại phân phó cấp dưới Nhanh chóng truy tìm tung tích của từ từ Bắc Cũng chỉ là một tiên du côn vô danh tiểu tốt Anh không tin hắn ta có thể chạy được bao xa Trừ khi hắn có người giúp đỡ An linh đợi đến tối mà cô không thấy Tân Nam về Cô gọi điện thì anh không nhấc máy Không hiểu sao cô thấy hơi sốt ruột Từ trước đến nay rất ít khi cô có tâm trạng như vậy An Linh rót cho mình một cốc nước lạnh Cô muốn bình ổn bản thân một chút Ít nhất là tự ám thị bản thân rằng Tân Nam chỉ đi ra ngoài có chút việc Đúng như lời anh nói mà thôi Cô biết Tân Nam là người cẩn thận Mặc dù anh luôn đùa dẫn cô Bằng một bộ dạng cả lơi phất phơ Nhưng mỗi khi gặp chuyện quan trọng Thì anh luôn có cách xử lý thỏa đáng Mà cô cũng phải bất ngờ Anh đi ra ngoài là chuyện rất bình thường Đáng ra cô không nên lo lắng như vậy mới phải Tự ép bản thân phải trở nên bận rộn để đừng suy nghĩ lung tung An Linh mở mail ra để kiểm tra xem có mail mới nhận nào không Mặc dù cô đều làm việc hàng ngày Nhưng từ hôm qua, sau khi đến Thượng Hải An Linh hầu như không check mail Hộp từ đến không có thư mới nhận Không hiểu sao An Linh lại thở phào nhẹ nhõm Cô nhờ thám tử điều tra từ từ Nam Không có tin tức gì đáng kể Thì cũng miễn cưỡng xem như là tin tốt đi Bất giác An Linh muốn xem lại tài liệu mà thám tử đã gửi cho cô An Linh mở một file được lưu là An, tên tiếng Anh của cô Thông thường cô đều lưu trữ những tài liệu có liên quan đến chuyện bắt cóc năm xưa vào đây để tiện theo dõi Rất nhanh, thư mục đã được mở ra An Linh xem một lượt những tin tức về từ từ Nam những năm gần đây Thật sự là không có bất cứ điểm nào đáng chú ý cả Ngoài việc nghề nghiệp hơi nhạy cảm một chút Chưa từng có thông tin nào về việc anh ta có liên quan tới vụ án hình sự nào cả An Linh chán nạt đóng tài liệu lại Cô đã đọc nó rất nhiều lần rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn không kiềm chế được bản thân mà mở ra đọc lại. An Linh đưa chuột định tắt máy, nhưng bất giác, cô chú ý đến thời gian lưu tài liệu được hiển thị trên máy tính, là lúc 1 giờ sáng hôm nay. Tim An Linh đập chậm một nhịp, cô đôi mắt kiểm tra kỹ lại thời gian của máy tính một lần nữa, vẫn là lúc 1 giờ sáng. Lúc đó cô vẫn còn ngủ, làm sao có thể lưu file vào thời điểm đó được cơ trước. Trong đó An Linh xuyệt qua rất nhiều đáp án, thế nhưng nếu không phải cô bị bệnh mộng ru, Thì giả thiết chỉ có một An Linh tự buộc mình phải bình tĩnh Mặc dù bàn tay cầm chuột máy tính của cô đã run rẩy không thôi Cô mở nhạc lên nghe Giai điệu êm ái khiến tâm trạng dối bời của An Linh trở nên thư thái một chút Đến khi bản nhạc đã phát đi phát lại đến lần thứ 10 Thì An Linh mới đưa tay tắt Tại sao nội dung tài liệu lại bị thay đổi Chắc chắn có điều gì đó quan trọng mà cô chưa phát hiện ra An Linh suy nghĩ một lát Cô nhất định phải biết được sự khác nhau giữa nó Và tài liệu gốc mà cô nhận được là gì Cô nhanh chóng mở mail lên Rất nhanh đã tìm thấy bức mail mà Thám Tử Đã gửi cho cô trước khi An Linh đến Thượng Hải Thám Tử tư làm việc rất chuyên nghiệp Ngoài nội dung kết quả điều tra được tóm tắt Ở nội dung mail Còn gửi kèm báo cáo chi tiết Cùng tất cả bằng chứng liên quan cho một thẹt đính kèm An Linh đưa mắt nhìn xuống phần cuối cùng Không hề có bất cứ thẹt đính kèm nào cả Hoàn toàn trống rỗng Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động An Linh vội vàng đưa tay tắt laptop Là Tân Nam về. Gương mặt anh khá mệt mỏi Nhìn thấy An Linh vẫn còn ngồi ghế sofa khiến anh ngạc nhiên Cô luôn có thói quen ngủ sớm Tức đến giờ này khiến anh khá bất ngờ Tần Nam đôi mắt nhìn đèn nháy của laptop vẫn còn sáng Có vẻ như cô chỉ vừa mới tắt khi anh về đến Nên máy tính vẫn còn chưa được tắt hẳn Sao giờ này anh mới về An Linh quan tâm hỏi anh Cô lè lưỡi Gương mặt lém lỉnh nhìn anh Giống như trẻ con mong ngóng phụ huynh về nhà vậy Đã muộn rồi Sao em còn không ngủ đi Tần Nam đưa tay vuốt ve tóc cô Tóc An Linh có mùi thơm rất dễ chịu Mỗi lần gặp cô Anh đều muốn đưa tay sờ nó Em chờ anh về Giọng An Linh mềm nhẹ như bông Vàng lên trong đêm khuya khiến tin tân Nam mềm nhũn. Cô bé này Sao cứ dùng cách này quyến rũ anh như vậy chứ Ngoan Em đi ngủ đi Anh đi tắm một lát Mặc dù còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi anh Nhưng nhìn anh mệt mỏi như vậy Chắc chắn cả ngày đã lăn lộn bên ngoài đường rồi Nên An Linh đành kiềm lòng lại, cô ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào phòng ngủ. Nằm xuống giường, hàng loạt những suy diễn lung tung cứ thay nhau đóng chiếm trong đầu cô. anh Linh thừa bé đã là một đứa trẻ nhạy cảm, hoàn cảnh sống thiếu tình thương khiến cô luôn biết được người nào đó quan tâm đến mình là thật lòng hay là không. Riêng với tân nam thì khác, anh bước vào cuộc đời cô quá đột ngột khiến An Linh lúng túng không biết ứng phó thế nào. Cô mê luyến sự dịu dàng của anh, trong khi bản thân còn chưa kịp hiểu hết về anh. Điều quan trọng hơn là bây giờ cô dường như không còn cách nào thoát ra khỏi tình cảm đó Nó quá ngọt ngào, quá ấm mát đến mức làm tim cô tan chảy lúc nào không hay Suy nghĩ lung tung khiến An Linh không tài nào ngủ được Cho đến khi cô nghe thấy tiếng động ở phía sau Sao em còn chưa ngủ nữa An Linh nghe tiếng tân nam biển quyết định ngồi dậy Cô tụi mình đoán mổ lung tung chia bằng hỏi trực tiếp anh thì hơn Thế nhưng biết mở lời như thế nào bây giờ Chẳng lẽ lại hỏi thẳng anh tại sao lại lén dùng máy tính của mình An Linh nghĩ thế nào cũng không thấy ổn, ai oán nhìn theo Tân Nam đang thản nhiên nằm xuống bên cạnh cô. Cô không tin vận số mình lại kém như vậy, lần đầu tiên biết yêu một người là cảm giác như thế nào, chẳng lẽ lại nhanh chóng biết thất tình là gì luôn hay sao? Tân Nam biết An Linh có chuyện muốn nói với anh, không cần phải trực giác mách bào gì cả. Cô luôn là người vẽ suy nghĩ trên mặt, chỉ cần anh liếc qua cũng biết được cô đang nghĩ gì. Người thường như vậy, làm sao cô vẫn sống yên ổn trên đời hơn hai chục năm được cứ chứ? Anh, anh có từng bị đánh ghen bao giờ chưa Suy nghĩ ấp uống một hồi Cuối cùng An Linh cũng lên tiếng theo một kiểu lạ óc Khiến Tân Nam chỉ biết câm nến Cô nãy giờ là đang tự dằn vặt mình vì điều này hay sao Tân Nam không thèm liếc cô một cái Trực tiếp xem như cô không tồn tại cuối tâm nhắm mắt đi ngủ An Linh làm sao chịu để anh xem mình như không khí như vậy Cô cũng cuồng nhào vào người anh lay lay anh tỉnh dậy Anh chưa có chết cơ mà Trả lời em đi Tân Nam lạnh lùng nhìn cô a Linh biết mình có lỗi Bèn với gầm mặt không hề lên tiếng Một phút sau Ngầm mặt lên nhìn anh một cái Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tân Nam Cô lại cúi đầu xuống tiếp Cho đến hai phút sau Bốn bè vẫn vắng lặng Cảm thấy tình hình có vẻ yên ổn An Linh lại ngừng đầu lén nhìn anh Bị Tân Nam bắt được An Linh vội vàng cúi xuống tiếp Tân Nam hết chịu đựng nổi nữa rồi Anh nhầm chóng đưa tay túm lấy cổ cô Dựng đầu cô dậy A Linh hai mắt long lanh nhìn anh như một con mèo vô tội miệng miếu máu trực khóc Em nói đi Có chuyện gì Như nhận thấy giọng nói của mình hơi cứng ngắc Tân Nam biển hạ giọng một chút Anh có làm gì đâu mà em hốt hoàng như vậy Nói xong Hai tay Tân Nam còn đưa ra xoa xoa đầu cho cô Tóc rối tung rối mù hết cả lên A Linh mặc kệ anh Cô nhân cơ hội anh đang mềm lòng Tiến tiến lại gần anh hơn một chút Tay vắm chặt vạt áo của anh Nhất định không để anh thừa cơ chạy thoát được Theo kinh nghiệm của cô cho thấy Thì những lúc như vậy Tân Nam rất dễ nói chuyện Gần như không muốn hỏi gì cũng được Tại sao anh lại xóa nội dung trong mail cá nhân của em Anh đừng có giấu Chắc chắn là chỉ của anh thôi Máy tính của em xưa giờ không vứt tùy tiện lung tung Làm gì có ai sử dụng nó được cơ chứ Tân Nam còn chưa kịp trả lời Thì anh Linh lại nói tiếp Giống nhũ hốt tích tụ trong lòng đã lâu lắm vậy Còn nữa cà phai tài liệu của em nữa Anh cũng chỉ sửa gì ở trong đó rồi phải không Sao anh không nói gì Im lặng là thừa nhận rồi phải không an lình tức tối nhìn tân nam Cô nói một chàng dài như vậy Mà anh lại làm như không nghe thấy Có phải cô không đáng để anh coi trọng Cô buồn áo anh ra Người cũng đùi lại cách xa anh một khoảng Học mũi bất chợt cảm thấy chua sót khó tả Mày lại mở thấp quá hay sao Mà cô lại bị cảm như thế này Tân nam kéo cô gái đang giật cách xa mình lại Ôm chặt cô vào trước ngực Để cô đối diện với trái tim anh Em muốn anh trả lời như thế nào đây Anh cứ nói sự thật là được rồi Lại một khoảng im lặng Nước mặt an ninh đã dưng lên đến khóe mi rồi Cô cố gắng kìm nén giọng nói của mình Hỏi anh một câu mà từ lâu cô đã giấu kỹ trong đáy lòng Em không đáng để anh tin tưởng như vậy sao Anh luôn nói em phải đặt niềm tin vào anh Có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết Thế còn anh thì sao Có phải cứ xảy ra vấn đề nào hơi lớn một chút Anh cũng chọn cách im lặng, làm như không có gì phải không? Tần Nam lặng im nghe cô nói Cảm giác của anh bây giờ là mơ hồ khó tả Anh luôn cố gắng che chở hết mức có thể Nhưng điều đó lại trở thành trở ngại trong lòng cô hay sao? Anh chưa bao giờ để ý đến cảm nhận của một người như vậy Thế giới của anh từ trước đến nay Đều là anh muốn thì anh làm Không cần phải đắn đo nhiều thứ như bây giờ Yêu cô cũng là anh đang mỏ mẫm từng bước một Chứ con đường tình cảm mà xưa giờ anh chưa từng biết đến Chẳng lẽ anh đã sai Sai ngay từ đầu rồi sao Tần Nam càng ôm chặt cô vào lòng hơn Anh có thể cảm nhận được nước mắt cô đang rơi Làm ướt một vùng áo trước ngực của mình Nhưng anh không có tâm trạng nào để ý đến những thứ đó Có một cảm giác đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng anh Anh xin lỗi Anh đã sai rồi sao Lời xin lỗi của anh càng khiến An Linh khóc dữ dội hơn Cô kiên quyết ngẩng mặt lên Nhìn anh ai oán thì thì anh về sửa lỗi đi trước gương mặt cô nhạt nhòa nước mắt nhưng anh càng nhìn lại càng muốn cười là sao tự nhiên anh có cảm giác bị cô lừa và cảm thấy nhỏ ngọt ngào do chính cô dựng lên em muốn biết gì nào anh sẵn sàng khai báo alin tay quẹt quẹt nước mắt vội vàng hỏi anh nội dung tài liệu anh đã sửa là gì trước anh đã điều tra được những gì rồi có bao nhiêu anh mau mau nói hết ra xem nào có thật là anh phải nói hết hay không Anh Linh tá hỏa, chỉ muốn cầm gối đập đập vào đầu anh vài cái Anh biết cô nóng lòng muốn biết rõ mọi chuyện như thế nào Vậy mà vẫn còn đùa giỡn với cô được Nhìn bộ dạng cô muốn phát điên với anh Tần Nam không chịu chọc cô nữa Anh kéo An Linh vào lòng Hai người cùng nằm xuống giường Anh đắp chăn cho cô cẩn thận Xong mới bắt đầu nói rõ mọi chuyện Trong tài liệu mà lần đầu tiên em nhận được từ tháng từ tư Có một chi tiết từ từ Nam Hàng năm đều đi đến Thượng Hải một lần A Linh khó hiểu nhìn anh Chuyện này thì có gì đáng chú ý đâu Em đã thử tìm hiểu rồi Quán bar anh ta làm việc rất nổi tiếng Lại có chi nhánh nhỏ ở rất nhiều thành phố lớn Anh ta thỉnh thoảng cũng đến các quán bar ở nơi khác để tìm hiểu một vài vấn đề Đây cũng là chuyện bình thường mà Vậy tại sao em lại theo từ từ Nam đến Thượng Hải Em... A Linh lặng người đi Đúng vậy Chẳng phải chính cô cũng thấy việc anh ta đi đến Thượng Hải là có vấn đề Nên mới theo dõi hay sao đặc thù công việc của Từ Từ Nam, khiến anh ta cho dù có đi công tác thì cũng không thể quá lâu. Anh ta chỉ là một bảo kê nho nhỏ, chuyện quan trọng cũng không đến lượt anh ta giải quyết. Chính vì thế trong báo cáo của thăm từ tư gửi em, có ghi rất rõ lịch trình mỗi chuyến đi của Từ Từ Nam, đa phần là đi về trong ngày hoặc cùng lắm là 2 ngày, nhưng mỗi lần anh ta đi thượng hải lại mất đến 3 4 ngày. Một vài lần thì không sao, nhưng anh ta đều đặn hàng năm đều đi đến đây em có nghĩ là vì sao hay không? A Linh trầm ngâm suy nghĩ một lát. Từ từ Nam có mẹ già cần chăm sóc ở nhà, thiếu lệ thường tình. Cho dù có đi công tác, anh ta cũng sẽ nhanh chóng trở về. Vậy tại sao anh ta lại đi nhiều lần đến Thượng Hải như vậy chứ? Nếu không phải là làm việc bình thường, thì chỉ có thể là anh ta đến thăm người thân. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Thượng Hải có gì hấp dẫn đối với anh ta chứ? Ta án dường như là không. Vậy mà mỗi năm anh ta đều dành thời gian đến đây Lại đi lâu như vậy Điều tra của thám tử cũng không có điểm gì nổi bật Nên chắc chắn anh ta không hề có hành động lớn bí mật nào cả Nếu không có mục đích gì Thì chẳng ai lại tốn thời gian đến mãi một thành phố như vậy Theo suy nghĩ của số đông Thì chỉ có thể là anh ta có bảo con họ hàng gì đó ở đây Nên hàng năm mới đến Chẳng hạn như vậy Đúng rồi Thế nhưng em có nghĩ là ai mà lại khiến hắn tốn tâm tư như vậy không? Tần Nam đưa An Linh đến một căn phòng Khi vừa bước vào Hình ảnh người đàn ông trong đó khiến An Linh cả đời này cũng khó mà quên được Toàn thân ông ta máu mê bê bết Ông ta thậm chí không thể đứng lên được Mà chỉ có thể lê lết trên nền đất lạnh băng Thấy An Linh đến Ông ta dường như cảm giác được có người lạ bước vào phòng Nhưng thân thể đầy vết thương lớn đỏ Khiến từ bắc không thể nào ngừng đầu lên được Hai trọng mắt của ông ta khẽ đảo quanh Chứng tỏ bản thân có nhận thức được mọi thứ xung quanh mình Trong không khí bốc lên một mùi tanh nồng nặng, nhìn người đàn ông trước mặt giống như một xác chết. An Linh không kìm nén được mà thấy nôn nao cả người. Tân Nam vội lấy một tay che mắt cô lại, tay kia nhanh chóng ôm chặt người cô vào lòng mình. a Linh trong phút chốc, không còn cảm nhận được thứ mùi ghê giận kia nữa. Không khí lạnh lẽo trong phòng, cũng vì vòng tay của Tân Nam mà trở nên ấm áp hơn. Cô cố gắng bình ổn lại tâm trạng, tự chấn án bản thân mình bằng một vài loại ám hiệu mà cô thường sử dụng trong suốt khoảng thời gian gặp ác mộng ở Mỹ, thần làm khẽ đưa mắt ra hiệu cho mấy người xung quanh, bọn họ nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, mở cửa sổ để làm thoáng không khí. Đồng thời, một tên trong số bọn họ đi ra ngoài, không bao lâu sau đã mang về một lọ dung dịch nhỏ. Độc ta của những người đó rất nhanh nhẹn. Từ Bắc sau khi uống xong loại thuốc mà người của Tân Nam mang đến, đã ngay lập tức hồi phục. Mặc dù vết thương trên người còn rất đau, nhưng sắc mặt đã bớt tái nhợt, thần kinh cũng đã trở nên minh mẫn như bình thường. Khi An Linh mở mắt ra lần nữa thì mọi bất ổn bắt đầu đã được cô tự chấn định cho bản thân mình. Hơn nữa, Tần Nam lúc nào cũng cầm chặt tay cô khiến An Linh có thêm niềm tin hơn khi trực tiếp đối mặt với một từ Bắc mà mấy chục năm trước cô tài nào dám nghĩ đến. Nhìn người đàn ông già nuôi trước mặt An Linh không thể nào liên hệ được giữa ông ta và người đã từng bắt cóc mình năm đó. Thế nhưng nhìn hình xăm trên tay hắn thì không thể nào nhầm được. Tần Nam đã đưa cô đến đây chắc chắn anh điều tra kỹ lưỡng Người này nhất định là nhân vật mà bấy lâu nay cô vẫn muốn tìm Tôi có chuyện muốn hỏi ông An Linh hơi xúc động hỏi ông ta Giọng An Linh vang linh nhẹ nhàng Khiến người đàn ông muốn không chú ý đến cô cũng khó Thế giới của hắn từ xưa đến nay chỉ có lửa lọc và chém giết Dường như chưa từng có ai dùng thái độ như vậy đối với ông ta Tôi đã như vậy rồi Cô còn tỏ về lịch sự làm cái quái gì Để cho thằng bên cạnh cô xem chắc Nói xong Hắn còn cố ý cười đầy nham nhở và dâm đãng, An Linh hơi khó chịu, nhưng cô biết đâu mới là chuyện quan trọng hơn, trực tiếp xem như không thấy thái độ của hắn, cô hỏi thẳng vấn đề mà mình quan tâm. "Gần 20 năm trước, ông có tham gia vào một vụ bắt cóc trẻ em, có đúng không?" Lời An Linh khiến Từ Bắc ngay lập tức dừng nụ cười nham nhở của hắn lại. Trong cuộc đời này, hắn đã làm không ít việc ác, thế nhưng loại chuyện như là bắt cóc người thì đó là lần duy nhất. Vụ đó kết thúc vô cùng êm đẹp. Cảnh sát cũng không tìm đến hắn, tại sao bây giờ lại có người đến hỏi cứ chứ? Tác dụng của thuốc thần kinh khiến hắn vô cùng tỉnh táo, hắn cố gượng dậy thân thể đang đau nhức của mình, nhìn thật kỹ gương mặt của cô gái đang đứng trước mặt. Còn rất trẻ, chỉ mới hơn 20 tuổi là cùng, đường nét vô cùng xinh đẹp, là loại mị hoặc khiến cho đàn ông sẵn sàng lao vào như con thiêu thân không mảng đến sống chết. Đã gần 20 năm trôi qua, hắn không thể nào nhớ rõ gương mặt đứa bé năm xưa, chỉ biết rằng nó là con nhà giàu. Dáng vẻ thanh mảnh, gương mặt rất dễ thương như là búp bê sống vậy Chẳng lẽ nào Gương mặt từ bắc thoáng tái nhợt Khi nghe thấy câu hỏi của An Linh Dường như đã chứng thực cho mọi thứ trong suy nghĩ của cô Mặc dù bên ngoài cô tỏ ra rất bình tĩnh Nhưng hai tay đã chảy đầy mồ hôi Cô cố dùng sức nắm chặt tay tân nam Đây dường như là thứ duy nhất cô có thể dựa vào lúc này Hít một hơi thật sâu An Linh phải cân nhắc kỹ từng lời nói trong đầu Để những gì nói ra không thể hiện rằng bản thân mình đang vô cùng lo lắng Người chủ mưu là ai Ông không cần kể lại quá trình làm gì Tôi chỉ muốn biết ai đứng đằng sau chuyện này thôi Tôi không biết Ngay lập tức có người cầm dao kề sát vào cổ ông ta An Linh không quen với loại uy hiếp này Thế nhưng cô lại không thể không nhờ vào nó để làm rõ mọi chuyện Từ bác dường như chẳng quan tâm đang có người đang đe dọa mình Ông ta vẫn thản nhiên nhìn An Linh Nói rõ từng tiếng một Có người lên kế hoạch sẵn Tôi chỉ thực hiện thôi Tôi không biết người thiếu bọn tôi làm, là ai cả ạ A Linh nhìn tân na một cái Cô thực sự không ngờ được Là mọi đầu mối lại kết thúc ngay tại lúc Mà cô không thể nào tưởng tượng được nhất Gương mặt từ bác vẫn vô cùng bình thản Cô không nhìn ra được là hắn đang nói dối hay nói thật từ bác vốn là một kẻ nay đây mai đó Hắn không có bản lĩnh gì lớn Duy trì có khả năng quan sát nét mặt người khác là luyện vô cùng thành thục Mặc dù bị cơn đau khắp toàn thân Làm giảm khả năng suy đoán Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Hắn cũng biết được An ninh không phải cùng một loại người Với những tên đã bắt hắn đến đây Thế nhưng người đàn ông đi cùng cô ta Lại khiến hắn phải kiêng rẻ Cô phải tin tôi Tôi cũng chỉ là kẻ làng thuê Tôi lúc đó làm gì còn sự lựa chọn nào khác Bao nhiêu năm qua tôi cũng dần vặt mình rất nhiều Hôm nay gặp được cô ở đây Thấy cô bình an như vậy Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm một chút rồi Thật là cảm ơn trời Phật Từ bác miệt đứa chân chu Nói dối mà không hề trước mắt A Linh cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, còn đâu thái độ khinh bỉ của hắn khi nhìn vào cô bước vào lúc nãy cơ trước. A Linh không tin hắn ta hoàn toàn không biết manh bối gì, thế nhưng làm cách nào để hắn chịu khai ra mọi chuyện thì cô lại chưa nghĩ ra. Tật lòng A Linh hơi phản cảm về cách tra tấn hành hạ người ta để đạt được điều mình muốn. Thế giới của cô từ trước đến nay chưa từng bao giờ tiếp xúc với một mặt khác của xã hội như vậy, nhưng nếu không dùng biện pháp đó thì ai nói cho cô biết cô phải làm sao bây giờ. Tần Nam từ nãy đến giờ chứng kiến hết thảy mọi chuyện Anh lười phải lên tiếng với tên cận bã này Nếu không phải a Linh kiên quyết muốn đến đây Thì anh không đời nào để cho cô phải nói nhiều với thể loại người này như vậy Anh Linh rất dễ mềm lòng Để cô nói chuyện với tên thủ đoạn này thì kết quả cũng chẳng khả quan là bao Suy nghĩ một hồi Anh quyết định giúp cô một phen Dù sao thì anh cũng đã làm việc này vì cô nhiều lần rồi Thêm một lần nữa cũng chẳng sao Xem ra ông ta không biết chuyện gì thật rồi An Linh Chúng ta về thôi Đi tìm một người tên là Từ Từ Nam xem sao Anh rất có hứng thú với người này A Linh khó hiểu nhìn Tân Nam Anh đang nói gì vậy Chẳng phải là đồng mối chỗ Từ Từ Nam Cũng chỉ dẫn hai người được đến đây thôi sao Cô đang định hỏi lại anh Thì khi nhìn qua đến mặt căng thẳng của Từ Bắc Cô lì lập tức hiểu ra mọi chuyện Từ Bắc Từ Từ Nam Chả chắc trách hàng năm Từ Từ Nam đều đến Thượng Hải Có lẽ chính là vì người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây An Linh cười ngọt ngào với Tân Nam khoác tay anh định rời khỏi căn phòng này Tân Nam vô cùng phối hợp Ra hiệu cho người mở cửa Chuẩn bị xe để anh đi Khoan đã Hai người còn chưa kịp đi được hai bước Thì từ bắc đã vội vàng lên tiếng Ông Tử gọi chúng tôi có chuyện gì vậy Ông chợt nhớ ra chuyện gì hay sao Tân Nam cười lạnh nhạt thành tiếng Càng khiến từ bắc thêm hoảng hốt Hắn ta vội vàng bỏ lại gần phía An Linh Nhưng giữa đường bị vệ sĩ cản lại Ông ta vô cùng khẩn thiết nói Tôi nhớ rồi Tôi biết người chứng biểu là ai rồi Là ai An Linh càng căng thẳng hơn Bí mật đã mảnh cả tuổi thơ của cô sắp được làm rõ Cô chờ đợi nó đã rất lâu rồi Đột nhiên điện thoại của An Linh đổ chuông Vào thời khắc quan trọng này Cô định đưa tay tắt máy Nhưng nhìn đến tên người gọi là An Mai Mai Cô vội vàng nghe máy Alo Cái gì Bác Bác cứ bình tĩnh Cháu sẽ đến ngay Nói xong An Linh mặt cắt không còn một giọt máu Cô không kịp suy nghĩ gì hết nhanh chóng kéo Tân Nam rời khỏi nơi đây Các bạn vừa ngay xong chương thứ 8 Của câu chuyện của tựa đề Yêu em hơn tất cả những gì anh có Mời các bạn ấn nút theo dõi Để tiếp tục cập nhật các phần tiếp theo Của câu chuyện này